Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà ông thìm xét qua thí yên bình nhưng mà dương khí quá mạnh, bà vợ và cô con gái hầu như không có tiếng nói. Chất diệu đa phần nguồn gốc động vật, tính nóng hầu hết, không có tính bình và tính mắt, lâu dài gây ra sự suy gan thận và cách bày diệu cũng ảnh hưởng đến sự an của gia chủ. Gia súc thì tùy theo loại mà ra tay giết mổ, không nên né cách giết mổ sát sinh tàn bạo. Thì đây nhà ông thịm giết cả chó Mà còn thường quật cho chúng chết tươi rồi làm lông rất tàn nhẫn Hướng của bàn thờ thì không hợp Đặc biệt là nhiều luật tục của người giao cũng không được nhà ông thịm làm trọn Lúc thì biến tướng, lúc thì làm qua loa Chỉ rồi bày vẽ trường giả Sống trong những hào quang lấp lánh của quá khứ mà thôi Chính cái ánh hào quang ảo ảnh đó Luôn đối nghịch với cái hộp giống ngay khu giàn thờ Nơi chứa chất những mâu thuẫn giữa bề trên bề dưới Một người bị cột đi bắn tay của họ Dù có oan khiên hay là tự nguyện thì cũng bị chết không toàn thay Dễ gây ra những tai họa về sau Vậy mà nhà ông ấy còn lưu giữ và tự hào khoe ra trong cơn say Thế thấy khâm phục các cụ ở đức tính giữ mình Trong mỗi cuộc thề hẹn bằng rượu và máu Ông biết tới điểm dừng và cố gắng khuyên nhổ bản chí cốt Nhưng quả là đời này sống chết có số nhiều bà tôi nói vậy Đôi khi nhận được những lời khuyên của ai đó Chúng ta chẳng nhận ra giá trị Của những lời khuyên Mà cứ vô thức đâm theo những ván bài Rồi chờ xem số phận cho sống Hay sẽ dìm chết Đang định ngủ vợ tôi phải ngồi dậy Nghe điện thoại ra đó là vợ của Đại Chắc giờ thấy có sự cho nên vợ Đại Mới gọi giờ này Vợ tôi bật loa ngoài Chị ơi chị còn thức không Em sợ quá mà chỉ còn có chỉ để tâm sự, trước kia mỗi khi gặp ác mộng em hay nói với anh đại. Qua những tiếng nấc sợ hãi tôi hiểu được vợ đại đang gặp vấn đề tâm lý. Vợ tôi khuyên cô ấy nên ngủ cùng con để đỡ chống trải, còn chuyện ác mộng của vợ đại giống hệt như một thước phim quay chậm vòng vì quá khứ của chúng tôi. Bản đi tôi không còn biết ông chủ quán ảnh năm nào đang ở đâu, chỉ biết vợ đại cứ khăng khăng có một ông nào đó dáng dấp hệt như ông chủ quán đó. luôn miệng nói dục phải đốt tấm ảnh quái gỡ đi. Tiếp đó thì cô ấy mơ lần lượt những lần chồng cô về bên ngoài cắt tiết gà. Lần nào cũng được nhà vợ tấm tắc khen vì biết tài cắt cổ gà tuyệt khéo, tiết ra đều và đầy ấp, lại còn biết tài xem chân gà giống như một trò bói toán. Sau đó, lúc đại ngồi vào mâm rượu với những cử chỉ lạ mà cô ấy chưa thấy bao giờ. có một bóng đen thấp thoáng phía cửa sổ ló mặt vào, gương mặt thầm thấm nghe nhờn cười rất đáng sợ. Bữa rượu cảm tưởng như lâu lắm, cho đến khi đại xe rượu rồi ngát lộn cổ từ bậc thềm xuống chức xuống sân, máu mè lệnh láng như hôm tai nạn. Lại là một giấc mơ liên quan đến máu. Tôi đang lo lắng rồi liệu người thân của đại có bị ảnh hưởng gì không, Và nếu có một thiết lực hồn mang như vậy Chúng tôi cần phải làm gì đây Tôi rất ái ngại với tình cảnh hiện giờ của vợ đại Nói thêm những chuyện tâm linh này ngay bây giờ có vẻ hợp lý không Phía bên nhà đại đang muốn đâm đơn kiện người bà con của vợ đại Khiến cô ấy rất khó xử Lại thêm phần bố mẹ của đại tuổi cao sức yếu Có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào Nếu ông bà gặp phải cơn tăng sông lần nữa Vợ chồng tôi hiểu ra sự nguy hiểm Của việc tiếp tục giấu giếm những bí ẩn Đằng sau những cái chết Và lòi lại tiếp tục ẩn giấu Nằm tiếp xuống một lúc tôi gặp ác mộng Lần này tôi đã hiểu cảm giác của vợ mình Khi tròn tình dậy Cũng hết như vợ Chúng tôi ngờ ngác nhìn nhau đã hơn 2 giờ sáng Vẫn là tầm giờ vợ tôi gặp ông cụ hôm nọ Anh thấy trong người sao Cứ như bị uống vào đống máu chung quanh ông cụ vậy ghê quá Anh nghĩ lại có đêm à Thôi anh không nói gì cả, kể như đây là có câu chuyện thật đi chăng nữa mà không phải hoang đường và chồng mình sống không có gì phải hổ thẹn hay em sang ngủ với con nhé, anh thức dậy uống cốc cà phê cho tỉnh táo Không cần đâu em, tự dưng anh lo cho người thân của Đại quá. Em đã nhắn nhủ vợ Đại từ lúc gặp cho đến bây giờ vẫn còn chân thành khuyên quấy mạnh mẽ lên về những đứa con vợ tôi vừa rất lời thì màn hình điện thoại lại sáng báo tin trên màn hình điện thoại hiện ra tin nhắn khá dài của vợ đại chị à em xin lỗi anh chị cảm ơn anh chị đã bên em lúc đang ra bối rối em không hiểu làm sao em luôn có cảm giác muốn gần anh đại em không thể sống mà thiếu anh ấy nhưng mà tôi cho lũ trẻ nhưng khi nhắn tin này cho chị em đã lỡ uống thuốc rồi giờ em thấy khó chịu lắm và cũng ẩn hận lắm ra dù anh